sa mạc, nơi thường gắn liền với cái khắc nhiệt, với khô cằn, với bão cát. Để tồn tại được ở sa mạc là một thử thách rất lớn. Cái khắc nhiệt ấy cũng khiến người ta liên tưởng đến hành trình mưu sinh của con người ở nhiều nơi trên thế giới. Ở đây là nắng nóng không bao giờ hết tránh được hết cái nắng Dubai cả. Có ai như mình sang Nài Loan mà đến cơm không có ăn như thế này không? Bất cứ người đi tới nó sẽ lấy được tên nhiều cũng phải. Lúc nào mình cũng nghĩ về gia đình, mọi người ở nhà cũng cực khổ. Mình thấy nó hoàn toàn quá vậy rồi không biết là mình có còn ở đây được nữa hay không. Cho mất hết thì cũng còn một tí sức lực nào nữa. Làm để giúp cho đời, làm giúp cho gia đình và giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Làm sao để cho người Việt của mình có thể ngừng cao đầu. Liệu rằng những người Việt xa xứ có chiến thắng được nghịch cảnh trên con đường mưu sinh đầy vất vả của mình? Xin chào quý vị khán giả, hoa trên sa mạc, những bông hoa cứ lặng lẽ cháy trong nắng, trong gió của sa mạc. Những bông hoa bất chấp cái khắc nghiệt của thời tiết, của môi trường vẫn vươn lên, vẫn sống và tỏa sáng. Những bông hoa ấy gợi cho chúng tôi đến hình ảnh của những người con xa xứ, những người vẫn đang hàng ngày lặng lẽ, bơn trải, nuôi sinh cho gia đình và cho bản thân. Và họ... Giống như những bông hoa vẫn luôn vươn lên với một sức sống vô cùng mãnh liệt Và điều làm nên sức sống cho họ chính là những ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn Cho bản thân, cho gia đình và cho quê hương Chương trình ngày trở về năm nay là hành trình mưu sinh của những người con đất Việt Tại những vùng đất nơi mà họ phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn và thách thức Tuy nhiên, chính trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt đó Những giá trị Việt trong con người họ lại có dịp được bộc lộ Xin mời quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Ngày trở về Hoa trên sa mạc. Từ sa mạc Hoàng Vu đến những con phố hiện đại tức nập người xe Đó là điều cả thế giới ghi nhận về sự phát triển nhanh chóng một cách ấn tượng tại Dubai hay Abu Dhabi, những tiểu vương quốc của các tiểu phương quốc Ả Rập Thống Nhất. Với mục tiêu trở thành một trong những trung tâm giao thương sầm uất nhất trên thế giới, quốc gia này là thỏi Nam châm thú sự dịch chuyển của dòng lao động nhập cư đến từ đủ các quốc gia, trong đó có Việt Nam. gọi Dubai là thành phố vàng, thành phố không ngủ hay thành phố của ánh sáng. Với những người đã từng đến với Dubai như tôi thì điều này thực sự dễ hiểu. Dubai sở hữu tòa tháp cao nhất thế giới, tháp Burj Khalifa. Những khu khách sạn rộng lớn và hoành tráng với lối kiến trúc vô cùng độc đáo. Dubai là nơi có những dàn siêu xe đắt tiền, những khu trung tâm thương mại rộng lớn cung cấp những dịch vụ xa xỉ và những hàng hóa cao cấp cho những vị khách giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng trong chương trình này, chúng tôi sẽ cùng quý vị đến với Dubai để tìm hiểu một góc khác nó tương phản và nằm ngoài khung cảnh xa hoa tráng lệ kia. Chúng tôi cũng xin chia sẻ rằng để tìm hiểu, để nhìn thấy cái góc khác đó không phải là điều dễ dàng gì. Những người làm chương trình chúng tôi đã khá may mắn khi sau rất nhiều nỗ lực tìm đến được nơi ở dành cho những công nhân đến từ đủ mỗi quốc gia trong đó có những người Việt Nam nằm rất xa ngoài sa mạc trống trải hay nếp mình đâu đó sau những tòa cao ốc trên phố. Đó là những tòa nhà bê tông, những khối bê tông giống nhau đến đơn điệu. Và theo cảm nhận của chúng tôi, thì mọi sự tiêu dùng hay giải trí tại những khu nhà đó chỉ dừng lại ở mức tối thiểu. Sống tại đó là những người công nhân đang ngày ngày phải đánh đổi công sức lao động của mình để lấy những đồng lương ít ỏi gửi về quê nhà. Họ sống và làm việc ra sao trong khung cảnh Dubai xa hoa và lộng lẫy kia. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Từ trên cao Đến dưới thấp Ngoài nắng nóng Hay trong khói bụng của những công trường khổng lồ sau những giờ làm việc mệt mỏi, thời gian của những công nhân xây dựng kéo dài trên những chuyến xe buýt, hay đông đặc trong những khu nhà tập trung ngoại xa mạc. Thứ sáu là ngày nghỉ duy nhất trong tuần của những người công nhân tại đây. Ngày thường thì thời gian ở trong phòng như thế này rất ít. gian làm việc nó dài thời gian quá. 5 giờ đi giờ thì rồi. mãi Chiêu nếu mà tính từ 5 giờ mà đến 11 rưỡi ăn cơm ừ. mà 1 giờ làm ấy thì được nghỉ tiếng rưỡi Đang... trưa mà đến nếu mà đi về thì cứ tầm 7 giờ về nhé. Tắm giặt ăn uống nữa là cũng hết thời gian trả còn thời gian thì thường ngày nghỉ như này thì mọi người làm gì? Làm ngủ thôi. Ngủ. Em làm gì? Em ngủ. em làm gì? Ngủ chơi đi trong trong ra ngoài kia thì nắng thì ai cũng ở trong phòng cả. Không ngủ thì xem điện thoại, không ai muốn rời khỏi chiếc giường của mình, họ đâu còn sự giải trí nào khác. Anh công nhân này chỉ cho chúng tôi chậu cây cảnh anh chồng tiêu khiển, đó là một củ cải được cắm vào cát để giữ cho tươi. Chỉ giản dị như vậy thôi, nhưng với anh, đó là niềm vui không nhỏ trong những tháng ngày sống tại đây. Với du khách đã đến Dubai thì phải lên tháp Bush Khalifa, đó là nơi cao nhất để ngắm nhìn thành phố. Nhưng với những người công nhân nhập cư, những người đã xây dựng nên những công trình lớn nhỏ của Dubai, một chuyến tham quan như thế cũng thật xa vời. củ veo và chém rất màng thân thống tím này chứ. Chứ con người thì đi làm về mệt ngỏ nghỉ trên hò cùng người nhà thôi. Thay vì mua vé để lên trên tầng cao của tháp, anh công nhân này chọn cho mình một chỗ ngồi ngay phía dưới. Tôi làm ở gần một năm đấy, mấy toa nha, sáu đấy. Đến cái buổi nghỉ nó cũng giá ngẫm được nhìn rất nhiều. Giống như và đến nãy nó cùng là thứ gian lắm rồi, không đủ tên công nhân tên thế nào mà lên đây được. Dubai là nơi tập trung của những khu trung tâm mua sắm lớn nhất trên thế giới, ví dụ như ở đây là Dubai Mall, với hơn 1.200 gian hàng, trải rộng trên diện tích 5.000m2, tất cả những thương hiệu thời trang lớn nhất và xa xỉ bậc nhất trên thế giới đều tập trung tại đây. Để sở hữu một món đồ xa xỉ như vậy, số tiền bạn bỏ ra không hề nhỏ chút nào. Happy Dubai, một Dubai hạnh phúc. Kinh liệu sự hạnh phúc đó có dành cho tất cả mọi người. Không phải là những trung tâm thương mại sầm uất bán đầy hàng xa xỉ. Một chợ tạm như thế này nằm ngay bên ngoài ở nhà ở các công nhân. Buổi tối sau khi đi làm về ị họ mở những quầy hàng nhỏ muốn thêm chút tiền để sinh. Ok ra tiền tí. phen, vẫn phen, má phen. How mật kilo? Kilo? Ờ how mật? 10 10, 12 mật. Okay. Thịt gì kìa kilo kìa? chị gửi cho mình 1 kg no no no 1 no 1 kg 800 no kg 800 1 kg no 1 kg no 1 kg 3 kg thank you thank you thả cho lo lo lo lo lo ờ mình là nó có quen nhóm 6 đây là cùng trở thành quen nó nhìn nhận Phải cho nó cái chỗ này để nó phù hợp đông tên thì chắc chíu người về quê. Khi ngay đi gửi tên là cái gây vũ nhập trống thạng bởi vì rõ ràng là mình cắn cái đông tên là để về quê là cái gì. Bỏ vào đông tên là rồi. Một tháng lương công nhân của anh Sáu được khoảng 10 triệu đồng. Anh gửi hầu hết số tiền đó về cho vợ, chỉ chi tiêu cá nhân bằng những khoản tiền làm thêm giờ. Chút đồ ăn mua tại chợ tạm được anh Sáu nấu vào ban đêm để kịp cho tuần mới lao động. Tại khu nhà ở này, các công nhân Việt Nam mỗi người đều có một tủ đựng thức ăn giống như anh. Nó là thể lấy được tên nhiều không phải sáng đây mà không chịu khó không bằng những người tài ở việt nam ấy. lao động như anh Sáu khi sang đến các tiểu vương quốc ảo lập thống nhất, họ xa gia đình, thiếu thốn bữa cơm nhà, chấp nhận sống tần tiện, chát chiêu. Ở họ có nỗi khổ của những người đàn ông thiếu thốn bàn tay chăm sóc của những người phụ nữ. Tuy nhiên, bên ngoài sa mạc ấy không chỉ có những người lao động là nam giới, không chỉ có những người đàn ông đang hàng ngày phải hy sinh bản thân để chăm lo cho gia đình. Xin mời quý vị hãy gặp nhân vật tiếp theo cùng chúng tôi. Cô là một người phụ nữ, một người mẹ đơn thân, người mà ngay cả núm suột duy nhất của mình cũng đành phải để lại quê nhà để đi làm ăn xa. Khi đặt chân xuống một đất nước xa lạ, cô chỉ là một đơn vị nhỏ nhoi trong con số thống kê hiếm khi đầy đủ tại quốc gia này. Cũng như bao người lao động khác, cô có thể dễ dàng bị thay thế, bị lãng quên trong dòng lao động luôn dịch chuyển tới quốc gia giàu có này. Thế nhưng, người mẹ đơn thân ấy, đã cho chúng tôi một cảm nhận về sức mạnh, bền bỉ và mãnh liệt. Chúng tôi khâm phục cách mà cô đã vượt qua mọi mất mát, chịu đựng mọi nỗi đắng cay, mọi sự khó khăn gian khổ để thực hiện được giấc mơ cho chính bản thân mình. Một xem thức dậy, lúc nào mình cũng nghĩ về con trai mình Hiện tại mình đang có một con trai 12 tuổi và đang ở với bà ngoại. Mình cũng đã có một gia đình hạnh phúc cách đây 10 năm. Đó là quá khứ. Gia đình mình đã đổ vỡ nên là không có cách nào khác nên mình phải đi để làm ăn, để làm ăn xa. sang Abu làm việc tới bây giờ là 5 năm. Mình làm nhân viên siêu thị. Khi mới sang thì làm ở quầy hoa quả. Một ngày 8 tiếng thì đều ở trong cái phòng lạnh 8 tiếng. Rất là lạnh. Năm đầu tiên thì không vấn đề gì nhưng mà tới năm thứ hai, năm thứ ba chịu lạnh không được thì tay chân đau nhất và ê ẩm. Ngày nào cũng phải uống thuốc. Bây giờ mình cũng đã học hỏi được tiếng Anh cho nên là xin ra ngoài làm ca sơ và thu ngân. tiền lương thì rất là thấp, không đủ để bươn trải cuộc sống cho gia đình ở nhà. em gái thì bị chồng bị tai nạn mất, thì cháu Thiên nó có gửi tiền về phụ em để nuôi, nuôi nuôi cháu rồi làm nhà. khi làm được cái nhà cho em rồi thì bố mình cũng tiếp tục gửi về để lo cho bố. bố đi mất rồi thì trong vòng năm năm trời thì cô nhân phi thiên đi làm năm trăm đời là nắng không còn động não. Abu Dhabi là thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, là tiểu vương quốc giàu có nhất. Đây cũng là nơi có nhiều tòa nhà sang trọng, đẳng cấp và bậc nhất trên thế giới. khó có thể nói hết sự xa hoa tráng lệ của các công trình kiến trúc tại các tiểu vương quốc Ả Lập Thống Nhất cũng như tôi thì rất nhiều du khách đã có mặt tại đây để chiêm ngưỡng khách sạn này khi biết nó lượng tiêu tốn tới 44 tấn vàng cho việc trang trí để ở đây một đêm trong một căn phòng lắc hoàn toàn bằng vàng khối các bạn sẽ phải trả tới 400 triệu đồng Việt Nam giữa đồ thị xa hoa ấy nơi ở của những người lao động nhập cư dường như không ăn nhập gì với khung cảnh xung quanh với một cái đồng lương nhỏ bé cho nên là mình sẽ đi tìm những nơi nhà lợp sập nhất ở abu này thì mới hợp được túi tiền với mình thế thì đây là đây tổng chung của cả dãy hệ em dạ cả dãy chỉ có bốn phòng có hai hai toilet mà toilet thì là toilet lớn ừ. Ừ. nhiều người dùng có hai mấy ba người dùng ừ. cái toilet này ừ. máy đó nó có máy thì thôi nhưng mà nó không có hoàn toàn chị hôm nào như đi làm đêm về thì em sẽ nấu nước nấu nước để tắm mỗi tháng riêng tiền thuê một chiếc giường như thế này đã tốn của người lao động trên dưới 2 triệu đồng Đó là một khoản tiền không nhỏ so với đồng lương chỉ khoảng 7-8 triệu một tháng như thuyền. Mọi người ở nhà cũng cực khổ, cho nên, nên mình phải ráng làm. Còn mình đã đến công ty rồi thì mình lại suy nghĩ mình phải là một nhân viên tốt để cho quản lý người ta sẽ thương mình, người ta sẽ... giúp đỡ mình mình làm việc nó sẽ tốt hơn và nó thoải mái hơn. Công việc đó thì tiền lương thì là thấp, không đủ để bươn chải cuộc sống cho gia đình ở nhà. Mình mới bắt đầu đi tìm kiếm những cái việc làm thêm bên ngoài. Sau giờ làm việc mình đi dọn dẹp nhà cửa. Thì mình làm ở chỗ đó 4 tiếng nữa thì tới là đêm là mình về tới nhà lúc nào nhớ con đó nhưng mà Thời gian mình đi làm thì nhiều Từng được nghỉ một ngày thì Cái ngày nghỉ đó mình sẽ dành thời gian để gọi điện về nhà và nói chuyện với gia đình và con cái. Còn những ngày khác thì mình đi làm không có thời gian nữa. Năm nay tháng mấy mẹ về? Tháng đầu tháng 5 mẹ về vỗ ngoại, thấy con có thích vui gì ha? Lần nói chuyện gần nhất với con trai mình ngày rằm tháng 8 con trai mình có hỏi mình một câu là mẹ ơi sao tất cả anh em mấy mấy bạn của con ai cũng được cha mẹ chở đi chơi đi đón trung thu mà sao con lại không có ai hết mình nghe tới đó ruột ngang mình cảm thấy có lỗi với con mình lắm. nhưng mà vì hoàn cảnh giờ biết làm sao có ý định về rất là nhiều lần Nhưng mà về nhà thấy hoàn cảnh ở nhà, giá cà phê thì hạ. Nếu mà mình không đi làm thì ai sẽ là người lo toan cho gia đình. Cà phê năm nay được mùa, giá cũng cao hơn năm trước. Cùng với số tiền thuyên đi làm gửi về, Mẹ và con trai cô sẽ có một cái Tết đủ đầy hơn Dẫu vậy Cậu bé vẫn chỉ có một mong ước giản dị Tết Mong mẹ về nhất Những vì sao Trên Cao Thà mình cho I'm so <laughs> nhóm phóng viên chúng tôi hiểu hết được nỗi vất vả, nỗi cơ cực của những người lao động xa quê. Và dường như thì điều đó lại hoàn toàn khác với nội dung của một bài báo đăng trên một trang web chuyên về xuất khẩu lao động mà tôi đã từng được đọc. Bài báo đó có đoạn kết, trong đó thì người ta nhấn mạnh rằng có thể coi việc đi xuất khẩu lao động tại Dubai là một kỳ nghỉ mà vẫn có thể được hưởng lương. Thật tiếc là đã có không ít những người quyết định thử vận may của mình tại các tiểu vương quốc Ả Đập Thống Nhất khi chưa tìm hiểu kỹ về thông tin tuyển dụng cũng như nhu cầu của thị trường này. Kết quả là sự kỳ vọng đã biến thành ảo vọng. Kỳ nghỉ nơi thiên đường thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy sự hụt hẫng trước những khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách. Người thanh niên này đã ký vào hợp đồng để đi xuất khẩu lao động. Mặc dù không hiểu nội dung của bản hợp đồng đó, Người ta bảo em ký giấy tờ là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Tiếng Anh có lẫn tiếng Việt không. Em không đọc, em chỉ người em ký, ký xong rồi em, em, em xong cho em làm Hợp đông thì ký toàn tiếng Anh. Mấy con phố là 975, 845 là tiếng Việt thôi. KVM um, Google dịch. Với những người lao động phổ thông, nếu chỉ trông chờ vào tiền lương thì khó có thể dành dụng được nhiều. Chi phí đi xuất khẩu lao động tại UAE giao động từ khoảng 30 đến 40 triệu đồng một người. Muốn kiếm được tiền trả nợ và gửi về phụ giúp gia đình. Phần lớn, những người lao động này phải tiết kiệm cũng như tìm việc làm thêm. Đây là một thị trường lao động họ hoàn toàn dựa vào lao động nước ngoài. Là, đây cũng là một thị trường tốt. Chứ có điều là cái lao động phổ thông thì, thì lương nó thấp. Nếu không xác định rõ ràng trước khi đi, khi sang đây rồi chỉ muốn quay trở về. Mẹ chờ con ngồi đêm là rơi. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Theo thống kê của Đại sứ quán Việt Nam tại UAE, Hiện có khoảng 6.000 người Việt Nam đang làm việc chính thức. Tuy nhiên, cũng có nhiều người lao động sử dụng visa du lịch để sang đây vì được một số đối tượng môi giới hứa hẹn mức lương cao. hậu quả là không ít người tiền mất tật mang. Tôi sang đây đăng ký đơn hàng tôi là Bộc Nội Thất, lương cũng 3.000 đê ham một tháng. Ngày đầu tiên tôi đến mà tôi không biết gì cả nghe, tôi chỉ thoáng thoáng qua là cái shop massage. Tôi điện về trực tiếp cho ông đưa tôi sang đây và anh ấy bảo tôi là để đợi một hai ngày để đi sang bên kia à, kia để điện, chuyển công ty cho tôi. Sau đó tôi điện lên tiếp và bảo là thuế ba không đi lạc được. Người thanh niên này đã lâm vào một tình cảnh mà bây giờ nghĩ lại anh vẫn thấy hối hận. Anh đã bị buộc phải làm một công việc nguy hiểm và không được pháp luật cho phép. Đi nước ngoài là đầu tiên lên em mới nghĩ là Đơn giản quá vấn đề quá, trong chuyện này em thật quá chạy ruột. Đi ra nước ngoài thì nhiều cái nó phức tạp và nó nghiêm về cái vấn đề an ninh. Nên em cũng hối hận về cái hành động của em. Thật may, với sự giúp đỡ của một thành viên trong ban liên lạc người Việt Nam tại UAE, anh đã tìm được việc làm tại một xưởng mộc và có cơ hội kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Thưa quý vị, trong chuyến đi lần này, chúng tôi đã gặp rất nhiều những người lao động Việt Nam, những người chăm chỉ cần cù, dành dụng từng đồng để gửi về cho gia đình. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận những người ham làm giàu một cách nhanh chóng. Họ đã dấn thân vào những con đường vô cùng mạo hiểm, và cái giá mà họ phải trả cho bài học của cuộc đời mình đôi khi là quá đắt, là những tháng ngày chờ đợi mỏi mòn trong trại giam, là nỗi lo lắng đến thắt lòng thắt dạ của cha mẹ và người thân nơi quê nhà. em làm nửa năm ở nhà hàng thì lương thấp thì em gọi ra ngoài như là kiếm gì rồi em nói thì cháu nó có điện về cho tôi, nó bảo là bố ơi đợt này có lẽ con phải đi ra ngoài con làm ở ngoài để làm thì nó lương nó cao hơn thế thì tôi cũng có khuyên cháu là con không lên ra ngoài nhưng con tôi vẫn không nghe nên cháu nó vẫn ra ngoài. bỏ ngoài tai lời khuyên của bố, người thanh niên này đã bỏ ra ngoài làm thuê cho một tiệm massage. do mâu thuẫn làm ăn, anh đã bị chém trọng thương và sau đó đã bị cảnh sát Dubai bắt vì là một lao động bỏ trốn. vợ anh khi đó cũng bị bắt do không chứng minh được tình trạng hôn nhân của hai người. họ bị tạm giam trong nhà tù trung tâm Dubai suốt hơn một năm nay. chúng tôi thực sự là chỉ biết gạt nước mắt. Rồi này, mượn tiền nong này gửi sang đấy cho nó Để nó lấy tiền nó Ăn uống ở trong cái trại giam ấy Cũng là 7-80 triệu Nhiều lúc hai cô chú ngồi nói chuyện với nhau Thì bảo đúng này Con người ta làm Có điều kiện để con người ta Gửi tiền về Nhưng mà con mình đây thì là Không có tiền mà này phải gửi sang Đã ra phải gửi sang Mà này còn phải gia đình Còn lo lắng mất ăn mất ngủ Dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng người cha này vẫn ngày ngày đi làm bảo vệ ở một công trường để kiếm thêm chút tiền. Ông tiết kiệm từng đồng vừa là để trả nợ, vừa là để gửi sang cho con trai đang phải ngồi trong trại tạm giam ở Dubai. Nhiều lúc không ngủ được thì cũng nghĩ nhiều, nghĩ thứ nhất nghĩ về con. Cũng đôi khi của mình cũng nghĩ thôi, tặc lưỡi, muốn trôi đến đâu rồi trôi. Đấy nhưng mà sau mình lại nghĩ lại Ở Thôi cố gắng mà vượt qua đây. Không chỉ buồn vì con trai và con dâu Đang gặp phải hoàn cảnh khó khăn Ông bà còn đứng ngồi không yên Khi biết tin con dâu của mình Đã sinh một bé trai Trong trại tạm giam nơi xa xôi đó Điện tại là bé vẫn chưa được làm giấy khai sinh, điều kiện trong tù thì tạm ổn, tuy nhiên thì nó cũng trong tù thì nó cũng không phải là môi trường dành cho cháu bé. Đây là con trai của đôi vợ chồng đang bị tạm giam trong nhà tù trung tâm Dubai. Thời gian đầu bé ốm triền miên do điều kiện sức khỏe kém. Em sinh con ở ngoài buổi em đẻ xong rồi một tuần sau nó chuyển em đây. Tôi muốn gửi đến Ngài, Đại sứ và cộng đồng người Việt tại UAE xin nhờ cậy Đại sứ quán Việt Nam quan tâm và giúp đỡ hai con chúng tôi, lời đất khách để cho hai con chúng tôi được chóng trở về Việt Nam cùng với gia đình. Trên cương vị công tác của mình thì tôi quan tâm nhiều đến cái khía cạnh là Ví dụ làm thế nào để chúng ta phối hợp với lại các cơ quan chức năng sở tại để xử lý, xét xử nhanh chóng để giảm bớt đau khổ cho cá nhân, cho gia đình. Tất nhiên là họ vẫn phải chịu trách nhiệm cho pháp luật về, về những gì mà họ làm, cái đấy thì đương nhiên. Không tôn trọng hợp đồng, ham làm giàu một cách nhanh chóng. Đó là những lý do khiến người con trai và con dâu của gia đình này phải lâm vào hoàn cảnh tù tội. Vì những sai lầm của người lớn mà đứa trẻ phải sinh ra trong chốn lao tù, phải chịu những thiệt thòi không đáng có. Không những thế, khiến cho cha mẹ già nơi quê nhà lúc nào cũng lo lắng không yên, mong ngóng từng tin nhắn, từng cuộc điện thoại của con gọi về. Mỗi lần về thì thì gia đình mọi người sức khỏe em yeah, không uh, rõ là thực chất là sức khỏe của mẹ ra sao nhưng mà em um, em vọng mọi người nhà cũng khỏe <cười> nhiều về con là đi xa, con đi mới xa chứ bố. bố không mặt gặp mặt mặt mặt mặt con, mặt mặt <cười> thì bố mặt mặt mặt mặt mặt mặt mặt God give it over, I just don't know. Những giọt nước mắt chảy dài của người cha trong phóng sự mà chúng tôi vừa chia sẻ làm tôi nhớ đến một câu Nước mắt chảy xuôi Những gì mà cha mẹ làm cho con cái luôn là sự tự nguyện không đòi hỏi phải có sự đền đáp ngược lại Một người cha dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo vẫn ngày ngày cặm cụi làm thêm để kiếm tiền, để có tiền hàng tháng gửi ra nước ngoài Ánh mắt của người cha ấy Không biết khi nào mới thôi ám ảnh, bởi vì con, vì cháu vẫn còn ở phía sau song sắt Nỗi đau của người cha ấy thật là ám ảnh. Rất may, những câu chuyện buồn như vừa rồi cũng không có nhiều. Đa phần những người lao động mà chúng tôi gặp trong hành trình này đều là những người có ý chí, có nghị lực. Ngoài giờ lao động nặng nhọc, họ luôn có ý thức, cố gắng trau dồi kiến thức và nâng cao tay nghề để có một vị trí tốt hơn, một mức lương cao hơn trong công việc. ý chí, nghị lực và sức sống mãnh liệt ấy đã giúp họ đi qua những mùa hè khắc nghiệt trên sa mạc, giúp họ nuôi cho cái ước mơ của họ cao lớn để một ngày nào đó đơm hoa kết trái tại quê nhà. Vợ chồng em lấy nhau được 11 năm. Từ hồi nhà em lấy nhau, nhà em chung xuất khẩu lao động sau khoảng... 4 năm sau, thì em mới bắt đầu đi. <cười> anh lại bị hô à? à Vợ anh gửi cho em tháng này là 29 triệu 786 nghìn. Tháng này phải gửi được nhiều hơn tháng trước. Tháng trước nó ít làm thêm quá Từ giờ tháng này chưa đi, chắc là thu nhập nó sẽ ổn định hơn. Số tiền chồng gửi về hàng tháng đang được chị Thu tích cóp, để năm sau hai anh chị xây lại một ngôi nhà khang trang hơn. Hai vợ chồng mới lấy nhau chưa có gì cả, vẫn ở chung với ông bà. sang bên đó nó cũng có chè nhưng mà không ngon bằng chè Việt của mình. Buổi tối thì nhà em uống chè để cho nó tỉnh ngủ, tại vì nhà em thường học tiếng Anh vào buổi tối. Chính hiện đang làm việc tại thủ đô Abu Dhabi trong một trang trại rau thuộc Hoàng gia các tiểu vương quốc Ả Độc Thống Nhất. Khi mới bắt đầu đi xuất khẩu lao động, Chính cũng chỉ là một công nhân bình thường với mức lương chỉ 7 triệu đồng một tháng. Dần dần, nhờ chăm chỉ học tiếng Anh và cố gắng rèn luyện tay nghề, Anh đã được thăng chức lên làm đốc công và bây giờ là làm giám sát, quản lý một đội gồm 11 công nhân người Việt. Có người thì làm cà chua, có người làm ớt chuông, có người làm khoai tây, rồi ngô, bầu, bí, nói chung là các kiểu, nó đầy đủ hết. Bây giờ nó đang lúc là... bắt đầu thời vụ nó đến, là bắt đầu đang thu hoạch. Vào vụ thu hoạch, những người công nhân ở trang trại rau phải làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn, thậm chí cả vào những ngày nắng nóng. Người vợ trẻ đã thật tâm lý khi nhờ chúng tôi gửi cho chồng chị chiếc mũ vải để anh đội đi làm. Tại sao lại là mũ vải này? Ở đây nó nắng nóng, không bao giờ hết tránh hết cái nắng như cả. Nắng quá nên đội mũ này để cho nó đỡ bị nắng. Cái gì? Tuyệt vời Đấy, này đi làm thì tuyệt vời luôn. Chưa? <cười> hai cân trẻ thái nguyên người vợ gửi sang là món quà quý nhất dành cho anh chính trong thời gian này bình thường anh uống rất dè xẻn từng chút một cho tiết kiệm nhưng trong một ngày đặc biệt như hôm nay anh đã không ngần ngại chia sẻ số trẻ quý với bạn bè mình Cái này chắc được khoảng tiết kiệm được khoảng 8-9 tháng là, là hết rồi. Ở đây thì bây giờ nó ít, thì mình uống nhiều lượng nó ít hơn. Ở nhà thì mình có thể pha đậm hơn một chút để cho nó uống vị trà nó, nó đậm hơn, để nó ngon hơn. Nhà thì bao giờ nó kém chất lượng hơn. Thế thôi phải chấp nhận xa nhà thì cái này là cái đặc sản quý giá của mình. làm trên giường thì các con tôi đến nô đùa cùng tôi. thì các con đến ngồi lên lên người rồi bắt bố làm đu quay. Những các con cứ quay quần bên bố rồi nói rồi, chuyện rồi. với bố. Để tất cả gia đình quay quần trên trên giường đó. Sau này trong tương lai vợ chồng em cũng mong muốn là mình có thể mở được một cái cửa hàng riêng. Nên là tự mình làm nên tất cả cất tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Chúng tôi muốn đưa các bạn tới một nơi, một nơi mà có những câu chuyện vô cùng xúc cảm về những cô dâu Việt trong các cuộc hôn nhân xuyên quốc gia mà từ lâu đã được gắn với cái mác là hiện tượng xã hội. Họ là những người đã lựa chọn ra đi đến những vùng đất mới và phải đối mặt với những hoàn cảnh sống vô cùng khắc nghiệt. Thế nhưng, liệu những thông tin mà chúng ta biết về họ đã đầy đủ hay chưa? đã chính xác hay chưa, hay chỉ là những góc nhỏ phiến diện về bức tranh cuộc sống của những cô dâu đó. Và để hiểu rõ hơn về bức tranh đó, hãy cùng chúng tôi trong hành trình đến với Đài Loan, Trung Quốc để gặp gỡ các cô dâu Việt. Có phim Đài Loan thì thấy cuộc sống ở Đài Loan thấy xa, rồi cũng ước mong sang Đài Loan sống Mấy chị nói là cuộc sống Đài Loan rất là giàu có, Thấy gia đình mình khổ mình cũng muốn hy sinh sang Đài Loan Như đây mình lúc mới qua mình không biết tiếng nữa à, Có nhiều cái ấm ức mà mình không nói được á Khóc hoài à. Rất là sợ rồi Không dám gì Nhưng mà nhà Tại lúc mỗi lần em mới đó lên Con em khóc hay gì là em cũng phải mình chồng đánh à Lúc đó người chồng biến thành một nỗi ám ảnh và một cái gì đó rất là sợ Giống như mình bị lừa bao nhiêu năm vậy đó là mình không có biết được á Em nằm em em chỉ khóc ước gì giờ, giờ trở lại lúc mà em còn ở Việt Nam à Người chồng Đài Loan năm 18 tuổi, Minh Minh nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn chỉ sau 6 tháng quen biết mà không hề tìm hiểu và suy nghĩ đắn đo gì nhiều. À, mình không có được ông xã đưa về Đài Loan lần nào hết. Thì ông xã với một cái lý do là anh qua đây anh cưới em là chỉ cưới lén thôi cho nên là đợi một thời gian thích hợp thì anh sẽ nói với gia đình, nói với mẹ để mà từ từ để sẽ đưa em qua bệnh. Ở Việt Nam không lâu, người chồng Đài Loan mắc phải căn bệnh thận và ngày càng nguy kịch. Không còn khả năng chăm lo cho chồng, Minh Minh gửi con ở Việt Nam tất tả lo thủ tục đưa chồng sang Đài Loan nương nhờ gia đình chồng. Những tưởng cuộc sống sẽ dễ dàng hơn Nhưng Minh Minh lại gặp phải một cú sốc khác Mình cứ gặn hỏi riết về gia đình thì ông ấy mới khóc Mình nói là suốt mấy năm qua Ông ấy đã lừa đã lừa mình để để cưới mình Chứ trên thực tế thì Gia đình của ông thì không ai biết mình là, là ai hết Và người vợ cũ ông ấy ly hôn thì Ông ấy vẫn chung sống bình thường Sau biến cố đó cùng với sự vị tha của Minh Minh, tưởng rằng người chồng sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình, nhưng khi khỏe lại thì ông ta lại tiếp tục lừa dối cô. Đi làm nhiều lúc róc gai qua hồng hay cắt cái cây này nọ đứt tai nó đứt tay nó chảy máu hay này nọ suốt à. Rồi những lúc nhớ con mệt mỏi nước mắt nó rơi mồ hôi nước mắt tiền mồ hôi nước mắt máu của mình mà tại sao không có thể dùng cái tiền đó để đi nuôi một người phụ nữ khác ở bên ngoài? Trong khi mình dùng cái tình yêu, tình thương để mình lo cho mấy Thì chính vì những cái đau đó Từ từ nó bắt đầu nó làm cho Mình không còn một cái cái sự sống gì nữa nghĩ ý đến con bé và câu chuyện của nó Tôi lại muốn dây lệ Con bé thì rất xinh đẹp, năng lực cũng rất tốt. Tại sao lại gặp phải người chồng không yêu nó, không biết trân trọng nó như vậy? Vất vả làm việc nuôi gia đình nhưng vẫn bị bạo hành và lừa dối. Minh Minh quyết định dẫn con bỏ đi và tìm cách ly hôn. một căn phòng để ở Cha biết chuyện hai mẹ con bỏ đi thì quay lại Đài Loan Khi không tìm thấy hai mẹ con thì cha rất tức giận Cha nói là ông ấy muốn giết chết cả hai mẹ con Nắm chặt tay con mà Nhìn con thấy tội lắm, nó cũng không không biết, không hiểu chuyện gì nhiều lắm Đi theo mẹ lôi đi đâu thì theo đấy Mình có một lần mình lại hỏi con chứ Bây giờ ví dụ như mẹ đi chết, mẹ nhảy xuống xong chết Hai mẹ con mình cùng đi, con dám đi với mẹ không? Thì con gái mình nó trả lời một câu là Mẹ đi đâu con đi đó Nhảy xuống thì nhảy xuống, không sao hết á Miễn sao có mẹ là được à nghe, nghe con nó nói mà mà thật sự nghe cái câu đó con của nói mà nó lại làm mình tỉnh tới lại mình tại sao mình lại đi hỏi con mình cái câu nói như vậy ảnh nhất trong tôi trong suốt chuyến đi đó là một ngày mưa giá rét theo chân nhân vật đến những nơi mà chị đã từng đi qua và cũng chính tại nơi này đã có lúc chị từng muốn từ bỏ cuộc sống mặc dù cuộc sống hôn nhân tù túng những nỗi khổ đau dằn vặt về thể xác và tinh thần đã qua rất là nhiều năm rồi thế nhưng quay trở lại những nơi đó trong chị vẫn còn nguyên vẹn cảm giác đau khổ, sợ hãi đến tột cùng chứng kiến những giây phút đó chúng tôi hiểu bi kịch trong hôn nhân đã gây tổn thương những người con gái như Minh Minh đến nhường nào em nghĩ là mình chỉ là thấy gia đình mình khổ mình cũng muốn hy sinh sang này lon em xin đi làm à đang gửi tiền giúp đỡ cho gia đình tại vì ba em á thì ba em làm nuôi ta cả chín người à mong cho gia đình có cuộc sống khấm khá. Nhưng Huyền lại không lường hết được những khó khăn, rào cản mà cô sẽ phải đối mặt nơi đất khách quê người. Em Sang này loan lúc đó em mới có 18 tuổi à? được một tuần đấy là chồng em thì mở quán nấu cơm. Chồng em mở tiệm da nhưng bỏ em đó nhưng em không biết tiếng à như mọi người, người vô mua em không biết gì hết thì chồng em không không có đó. À. Vì lúc em Sang bên đây bên Bên trong em thì không cho em gọi điện thoại Việt Nam Em chỉ biết khóc không biết gì hết Tại vì em không biết tiếng Chính những rào cản về ngôn ngữ, cách sống Đã khiến cuộc sống gia đình Nguyên không êm thấm Và dẫn đến tan vỡ Sau ly hôn Huyên giành được quyền nuôi con và gửi bé về Việt Nam sống với ông bà ngoại. Ở nơi đất khách xa gia đình, Huyên đã tự mình nỗ lực vươn lên, tìm kiếm công việc và có cuộc sống ổn định. yêu thấy ba với mẹ ba dắt giả à, dữ lắm à, này giờ nó ráng nó mần, đằng nó giúp đỡ này nó lo cho ba mẹ nửa đời sau, đằng cho ba mẹ cho cuộc sống cho nó thoải mái thì nói ngay nói chung là gia đình này là sống là là nhờ nguyên giúp đỡ không à. Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Di dân Đài Loan, Việt Nam là quốc gia có số lượng cô dâu kết hôn với người Đài Loan, lên tới 95.000 người. Và cũng chính vì vậy, có rất nhiều hiệp hội hỗ trợ cô dâu đã ra đời. Một trong số đó là hội Việt Kiều tại Đài Loan. Sinh hoạt trong hội Việt Kiều từ khi sang Đài Loan lấy chồng đầu những năm 2000. Chị Nguyệt và chị Hà cùng rất nhiều chị em khác trong hội Việt Kiều, Cũng không nhớ nổi, họ đã từng hỗ trợ được bao nhiêu chị em người Việt. Họ đã cùng nhau giúp đỡ nhiều trường hợp ly hôn, tìm việc làm và ổn định cuộc sống cho con cái các cô dâu Việt. Tự, tự nhiên họ đợi chị sẽ sinh cho 2 đứa nhỏ vào trường giáo học học lợi. Bỏ họ ra, đó, mình làm ừ, cái gì luôn chị em. Không lẽ có quấy nhiễu em không? Không, không, có không, không kiếm luôn. Không gì luôn. Gọi cho chị Hà hay là chị Nguyệt đi. cứ hỏi cái cái luật pháp tòa án bên đây á mà chồng mình á là cái gì nguyên nhân á mà cái cái có không có tội phạm thì cô bé này á ở được 3 năm tự động đi làm giấy chứng minh dân không cần phải phải qua chồng cho phép. Đúng rồi, cái lỗi lỗi của người chồng. Nhưng mà kết thúc xong thì mình sẽ liên lạc với cái cô này để mình chỉ dẫn cô này những cái bước đường sau này á. Những con người mà tôi đã gặp tưởng chừng là những cô gái yếu đuối thế nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ, nội lực và tình cảm. Ra đi vì nhiều lý do khác nhau gặp phải những nghịch cảnh trái ngang phải gồng mình vượt qua mọi rào cản. Thế nhưng vẫn không ngăn được khát khao xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi đất khách. Và họ cũng giống như những nhánh lục bình. Dù trải qua gió mưa bão tố, nhưng khi kết lại tương trợ lẫn nhau những nhánh lục bình lại trổ bông, rực rỡ cánh sĩ Trần Thị Hoàng Phượng, một cô dâu đã sống ở Đài Loan hơn 20 năm, nổi tiếng với những bài báo đấu tranh cho vị thế của cô dâu Việt và chống kỳ thị. Nỗ lực không mệt mỏi để giữ gìn giá trị Việt, chị cũng là người sản xuất chương trình truyền hình bằng tiếng Việt đầu tiên ở Đài Loan trùng quay là mới đến tuổi em. Cái tập của tụi em theo thứ tự là 44. của mình. của mình xin chào đại viên khảo. à bà. chị ơi, em gọi món. tôi nghĩ tôi là một người Việt Nam vì tới cái dòng máu của mình là người Việt Nam thì mình vẫn là người Việt Nam thôi cho nên là tôi nghĩ là phải thay đổi và làm sao để cho cái cái cái người Việt của mình có thể ngẩng cao đầu khi đi ra ngoài với mong muốn thay đổi cách nhìn của xã hội Đài Loan đối với cô dâu Việt chị Phường đã vận động để mở lớp dạy tiếng Việt tại trường Đại học Chính trị Quốc lập từ 10 năm trước. Tại ngôi trường này, tiếng Việt được coi là một chương trình đặc biệt dành cho các sinh viên theo học ở đây. Tôi nghĩ tiếng Việt là rất quan trọng, vì Đài Loan có rất nhiều cư dân mới là cô dâu Việt Nam. Cứ 10 đứa trẻ sinh ra thì có một đứa trẻ là con của cô dâu Việt. Các cháu chính là sức mạnh tương lai của Đài Loan, vì vậy tôi thấy chúng tôi cần coi trọng việc giảng dạy tiếng Việt. Quần dài, quần dài, quần ngắn. Hôm nay em mặc áo màu sáng. Khi lớn lên thì tôi cảm thấy mình cần phải hiểu được văn hóa đất nước của mẹ tôi và bây giờ tôi càng muốn học nhiều hơn và hiểu mẹ hơn. Bởi vì những người mẹ Việt Nam qua bên đây theo cái dạng hôn nhân. họ sẽ đi vào trong cái gia đình của xã hội Đài Loan này và những cái thói quen tập quán này cũng như là cái ngôn ngữ của họ sẽ ăn sâu vào trong cái gia đình này và chính những cái tình cảm, những cái văn hóa, những cái ngôn ngữ này là cái tài sản quý báu nhất mà người mẹ Việt Nam có thể mang đến cho đứa con của họ. Tôi tin chắc là trong tương lai thì cái ngôn ngữ cũng như cái văn hóa Việt Nam sẽ trở thành một phần nào đó của xã hội Đài Loan. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan đã chỉ ra rằng trong thời kỳ từ năm 1994 đến năm 2012, sự nhìn nhận của xã hội đối với cô dâu Việt đã có sự thay đổi đáng kể. Trong những năm 90 của thế kỷ trước là thời kỳ đầu mà cô dâu Việt Nam vừa mới đến Đài Loan đã có những đánh giá tiêu cực về họ, nói rằng họ đến vì mục đích kinh tế hoặc là do thiếu hiểu biết. Báo chí đưa tin thì họ đưa những cái tin toàn là có tính tiêu cực. Con tôi lúc đó chỉ mới có 3 tuổi thôi, cho nên là cháu nó chưa có đi học. Một vài năm sau thì nó sẽ bắt đầu đến trường rồi thì nó có thể chịu được những cái áp lực lớn như thế này hay không? Hoặc nó có thể vượt qua được những cái khó khăn này hay không? Chính những áp lực và cái nhìn phiến diện của xã hội đã trở thành động lực khiến cô dâu Việt nỗ lực vươn lên và khẳng định vị trí của mình. Nguyên nhân của sự thay đổi là do sự nỗ lực của chính bản thân những cô dâu Việt. Chúng tôi phát hiện ra, hóa ra họ không phải là gánh nặng của chúng tôi, mà họ còn cống hiến rất nhiều cho xã hội. Mọi người đều nhìn thấy rằng họ đã nỗ lực cống hiến cho gia đình, cống hiến về mặt kinh tế, và họ làm tốt trên mọi phương diện. Tôi thấy họ không hề ẩm ý đi kháng nghị, mà họ lặng thầm cố gắng với một thái độ hết sức tích cực. để cho chúng tôi nhìn thấy những nỗ lực và cống hiến của họ. Bởi vậy, thái độ của mọi người đã thay đổi nhanh chóng. Ở Đài Loan, số lượng học sinh có mẹ người Việt lên tới 85.000 người. Bởi vậy, nhu cầu học tiếng Việt trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhờ sự đấu tranh không mệt mỏi của những người như chị Phượng, Tiếng Việt sẽ trở thành một môn học chính khóa trong các trường tiểu học và trung học theo đề án mới của Bộ Giáo dục Đài Loan. Hiện nay thì đã có một cái bộ giáo trình hiện nay là đang nhờ Bộ Giáo dục Việt Nam phối hợp với đại Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao ấy là thẩm định để mà có thể đưa vào giảng dạy cho các cái. Thủy... cháu thế hệ hai của bà con người Việt đây một cái điều rất là tốt là hiện nay cái chính quyền của Đài Loan ấy họ cũng rất coi trọng những cái di dân mới tức là những trong đó có cái bà con người Việt từ năm 2018 là họ chủ trương dạy tiếng Việt trong các cái trường phổ thông cũng như là từ cấp cơ sở thì văn phòng sẽ phối hợp với Hội Việt Kiều Để cùng với ủy ban người việt nam tổ chức những cái lớp tập huấn cho các cái giáo viên dạy tiếng việt trong cái cộng đồng người việt nam để hỗ trợ cho các cái trường học được sự tôn trọng của xã hội và để giữ gìn giá trị Việt, đó là cách mà rất nhiều cô dâu đã và đang làm. Chính những giá trị tiềm ẩn, những nỗ lực của họ đã làm thay đổi cách nhìn nhận của xã hội sở tại đối với hình ảnh cô dâu Việt trình biểu diễn ca tài hí Đây là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Đài Loan và đã có từ trước những năm 1900. Để có thể biểu diễn được loại hình nghệ thuật truyền thống này, người diễn viên không những phải thấm nhuần văn hóa truyền thống của Đài Loan mà đặc biệt họ còn phải trải qua quá trình rèn luyện rất là gian khổ để có thể đáp ứng được yêu cầu về giọng hát cũng như về kỹ thuật biểu diễn. ấy Vậy mà trong loại hình nghệ thuật truyền thống này lại có tên của một người diễn viên là cô dâu người Việt. too. đời kịch mà ở trên sân khấu diễn một vở kịch thì ở dưới đời mình cũng diễn một vở kịch của cuộc đời mình thì trong cái vở kịch đấy nó có rất là nhiều những thăng trầm, khổ đau rồi, rồi vui rồi buồn. Gia đình mình là một gia đình truyền thống mà rất là nhiều người sống chung với nhau nó cũng hơi phức tạp. Làm con dâu trong một gia đình như thế thì có nhiều áp lực mà mà trách nhiệm cũng cũng nặng ấy, nặng nề ấy để mà gánh vác một cái gia đình truyền thống mà kể về kinh kịch như thế này thì ảnh cũng phải học rất là nhiều. qua chiều đi qua chim kêu sáo thâu dùng bát quí chiều đi lại khuôn chiều đi lại khuôn càng ngày chiều con bé cũng rất vất vả phải học mất 5 6 năm thì mới bắt đầu làm diễn viên chính thường thì nữ giới. bao gồm cả phụ nữ Đài Loan, hát các âm khoang học của Cai Tài Hí cũng thường lạc giọng. Nhưng ánh thì không bị như vậy. Ánh hát rất tốt. Biết được câu chuyện của ánh, hai đạo diễn của Đài Loan là Lại Lệ Quân và Bành Gia Như đã làm một bộ phim tài liệu với câu chuyện đời thực về sự khổ luyện nghệ thuật và nghị lực sống của cô. trong gia đình có truyền thống ba đời biểu diễn ca tài hí trong phim những hình ảnh khổ luyện sự vất vả vừa đi diễn vừa chăm con gái nhỏ bị tổn thương não và suy thận ngay từ khi mới sinh ra đã lay động trái tim khán giả để khảo đôi lúc cảm giác kiệt sức, cơ thể nó cũng mệt mỏi đau nhức hết cả người, nó không còn một tí sức lực nào nữa, nó cũng cảm cảm giác không chịu đựng nổi nữa, chỉ muốn nghỉ thôi. Đấy cũng có nhiều lúc như thế rất là nhiều, bởi vì đi diễn cái này hầu hết là nó cứ theo đợt một với một đợt thì bao nhiêu ngày không nghỉ đấy, chẳng may mà con khỏe không sao, con ốm cái là mệt lắm. nhưng mà nhưng mà cũng không giờ sao rồi cũng cứ vượt qua được. <cười> Khi tôi mới cưới Ánh, rất nhiều bạn bè của tôi nói với tôi rằng, Cậu không lấy được vợ ở Đài Loan sao? Tôi nói, vợ Việt Nam rất ổn mà, tại sao lại không được? Ở Đài Loan, tôi có thể tìm được một người vợ tốt như vậy không? Ánh là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất biểu diễn ca tài hí tại Đài Loan. Cho đến bây giờ, với tài năng và sự nỗ lực không ngừng, Ánh đã góp phần làm nên tên tuổi của ánh hát Tân Lệ Mỹ. và cô đã giành được sự mến mộ của khán giả Đài Loan. Mọi người khen ngợi cũng có khi là bởi vì mình vượt qua được những cái khó khăn để mà cái này hôm nay có thể chứng minh được chứng minh được mình là một cô dâu Việt ở đây cũng có thể sống được như thế cuộc sống đôi khi gặp phải những cái khó khăn thì phải vượt qua thôi <cười> họ đã chấp nhận một cuộc hôn nhân đa quốc tịch một cuộc sống xa nhà để lại sau lưng bao nhiêu tình yêu nỗi nhớ đó là một lựa chọn không hề dễ dàng nhưng họ tin vào hạnh phúc mà họ có thể xây dựng được ở trên mảnh đất mới và sự thật là đã có không ít người vượt qua mọi rào cản để sống đúng nghĩa như một người mẹ một người vợ và một người có chỗ đứng trong xã hội được tôn trọng và được ghi nhận và ăn niềm vui trong cuộc sống khao khát yêu thương và ước mơ ngày em biết không ở đây cần có lòng hồng nhưng gì đẹp tươi sẽ còn mãi hãy để hoa tươi đừng trông vào cảnh nào thì mình phải chấp nhận cái đó thôi Tôi đã bị điên hết thì tôi không còn nhớ gì hết nữa Tại vì tôi mất hết rồi Tôi cứ đi năng thang vậy thôi Ở bên Versailles á nó giống như là một cái bãi tha ma vậy tất cả nhà thương bỏ hết đóng cửa hết đi mà để đưa bà ấy đi để bây giờ nó cũng kiệt sức rồi nằm có 3 tuần lễ là rồi phải đi thôi. Bà hẹn tôi rằng mãi hơn một tháng mới chôn được. Ở đây vườn thì ngập khoảng một thước năm, cắm và sâu khoảng một thước năm là hư đồ hết. Mình về thấy tôi vô điều hết trơn Tàu vừa chim rồi đấy Tàu á, bảo hiểm rất là cao Tôi là không có mua bảo hiểm Sau trận bão tôi trở về ngôi nhà thôi Điều đầu tiên mà mình thấy nó hoang toàn quá vậy rồi không biết là mình là mình có còn ở đây được nữa hay không thì càng nhạt chắc thật. Dr. Jet cũng không quên được. Thưa quý vị, hình ảnh quý vị vừa xem xong đó chính là cơn bão Katrina, một trong 10 thảm họa thiên nhiên khốc liệt nhất trong lịch sử nước Mỹ. 11 năm sau khi cơn bão Katrina tấn công một số tiểu bang thuộc miền Nam nước Mỹ, nỗi ám ảnh mang tên Katrina đến giờ vẫn còn rất dai dẳng đối với những người dân thuộc thành phố New Orleans thuộc tiểu bang Louisiana. Đã có rất nhiều những hãng truyền thông lớn trên thế giới làm những bộ phim tài liệu về cơn bão Katrina. Trong đó họ phân tích về thảm họa thiên nhiên đối với con người. Thế nhưng đối với chúng tôi, câu chuyện về cơn bão Katrina lại là đầu mối đưa chúng tôi đến với một câu chuyện khác về cộng đồng người Việt Nam tại New Orleans. Một câu chuyện mà chúng tôi thấy xứng đáng để kể và tự hào khi được kể về nó. Thành phố New Orleans trở thành một thành phố chết sau khi cơn bão Katrina quét qua vào ngày 29 tháng 8 năm 2005. Cả hệ thống đê chắn biển của thành phố đã bị vỡ. 80% thành phố chìm trong nước biển. Hơn 1.800 người đã thiệt mạng trong cơn bão. Đấy là những ngày tăm tối nhất của New Orleans. mọi điều kiện thiết yếu cho cuộc sống đã bị phá hủy, không nước, không thực phẩm, không điện, hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt. Khu đông New Orleans là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, và đây cũng là nơi người Việt sinh sống nhiều nhất. Theo lệnh sơ tán khẩn cấp của chính quyền sở tại, người dân địa phương bao gồm cả cộng đồng người Việt phải rời thành phố đi nơi khác sinh sống. Mắt tôi chứng kiến thấy hết những cái hư hại nặng nề Thì thật sự ra về cư dân cũng như về người làm ăn thương mại đó Thì những người trong vùng ngập lục đó là hư hại 100% Nghĩa là phải nói là hoàn toàn Nhà ở cũng hư 100%, cơ sở thương mại trăm hư 100% Cũng đau khổ ghi gốm lắm Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian rất ngắn Người Việt lần lượt trở về gây dựng lại cuộc sống từ sự hoang tàn ở tất cả các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão. Đơn cử như là người Việt ở Versailles đã có 80% người Việt quay trở lại, trong khi trung bình người dân quay trở lại New Orleans vào thời điểm đó chỉ mới từ 40 đến 44%. Sự hồi phục của cộng đồng người Việt ở New Orleans khiến mọi người ngỡ ngàng. Báo giấy Mỹ đã tốn rất nhiều giấy mực nói về sự hồi sinh kỳ diệu của người Việt. Nhiều ông cụ bà lão đi về nhà mang theo một thùng mì gói vài cái ca nước cục đèn pin và quê diêm. Thế là về lại nhà cất cái tròi kế bên. Mỗi ngày dọn dẹp, rồi khi đói bụng thì nấu mì gói ăn Thế là ở luôn sự sang Cho nên cộng đồng người Việt mình nổi tiếng Ở cái điểm son đó Khi mà báo chí hỏi tôi thì tôi trả lời thế này Vì người Việt Nam chúng tôi đó Thứ nhất là quen chịu đựng Quen cực khổ Quen thiếu thốn Cho nên gặp cái cảnh mà cực khổ thiếu thốn như thế này Người, người Việt Nam chúng tôi là coi như nó bình thường Một nhóm chuyên gia của trường đại học Tulane, đại học danh tiếng tại New Orleans, đã thực hiện một dự án về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng người Việt tại đây. Dự án đã cho thấy những kết quả rất bất ngờ. Chúng tôi có được những chỉ số để đánh giá sức khỏe tinh thần của người Việt trước và sau cơn bão. Chỉ số trầm cảm do bão gây nên ở người địa phương, cụ thể là người Mỹ da trắng là 30%. Trong khi đó, con số này chỉ là 5% ở người Việt Nam. Vậy điều gì khiến họ vững vàng như vậy? Trong khi về điều kiện sống thì họ có khi không được dễ dàng gì so với người dân địa phương. Sự hồi sinh của cộng đồng người Việt sau cơn bão đã được người dân địa phương cho là một phép lạ. Vậy phép lạ đó đến từ đâu? Cộng đồng người Việt là những người đầu tiên trở lại New Orleans để gây dựng lại cuộc sống trong bối cảnh mà rất nhiều người bản địa, Đã không thể chịu đựng được sự khốc liệt Mà cơn bão gây ra Và họ đã phải rời bỏ mảnh đất này Vậy Người Việt còn lại gì sau cơn bão Họ đã mất tất cả Nhà cửa Cơ nghiệp và gia sản Họ đã từng bơ vơ Sau thảm họa Họ đã từng mất phương hướng Họ đã từng tuyệt vọng Và họ đã từng nghĩ đến cái chết Vậy Điều gì đã làm cho họ không thể gục ngã? Chúng tôi đã hỏi thật nhiều và nghe thật nhiều để hiểu điều gì đã làm nên sức sống mãnh liệt trong họ. Tôi giống như người mà không còn hồn vía gì hết nữa. Thì tôi bị một cái cú sốc quá nặng nề. Đầu óc tôi tôi bị khủng hoảng tinh thần. Đó. Tôi đã bị điên hết rồi tôi không còn nhớ gì hết nữa. Bà Theresa Nguyễn là chủ một cơ sở thu mua tôm tại New Orleans. Bà đã mất trắng toàn bộ gia sản trong cơn bão. Tôi mất hết sự nghiệp và không còn một sự gì. Hết. Người ta thiếu tôi cũng khoảng trên một triệu đô. Không ai trả tôi một đồng bạc nào vì bill tôi không còn nữa. phải có biêu tôi biết lấy được tiền của người ta mà bao biêu nó đã ra sông ra biển hết rồi con tôi không cho về tôi cũng trốn về tôi trốn về ở bên vực sai á nó giống như là một cái bãi tham ma vậy không có một bóng người điện không có không có gì không có một sự gì hết nhưng tôi vẫn về tôi về nhà tôi dọn một cái phòng về nước nó cũng ngập lên 4 feet mà ở nhà tôi mà rồi tôi sửa sang lại thì cũng không có tiền bạc không có gì thì tôi đi làm bánh để bán để sống qua ngày tôi về đây tôi dọn dẹp tôi sửa sang này kia thì đầu óc tôi nó nguôi đi rồi từ từ tôi làm lại hết sau một năm Tôi làm lại ở đây Không chịu ngồi yên để chờ đợi bất kỳ một phép màu nào cả Người phụ nữ nhỏ bé này đã nghĩ ra một cách Để cứu lại cơ nghiệp của mình Tôi mua 50 cái sai Để tôi cắm ở đây Thì tôi đi hết mọi con đường Những con đường nào của Fishing Man đi Thì tôi cắm sai ở đó Nhưng mà tôi quá mệt tôi vẫn tiếp tục tôi làm và tôi không có nghỉ ngày nào hết tôi chưa hề nghỉ một ngày nào 30 năm nay tôi chưa nghỉ ngày nào ấy. yeah yeah no problem okay tôi phải lo no cho gia đình tôi là tại vì gia đình tôi có một mình tôi làm cho nên tôi phải lo no gia đình tôi tám người con nhưng mà con tôi bây giờ nó cũng thành tài hết rồi Con trai thứ năm của tôi có một cái hãng tôm rất là lớn thì người Việt Nam của mình rất là chịu cực, chịu khó thì mình phải chấp nhận mà cắm đầu, mà làm và thôi. Vì miếng cơm manh áo, vì con cái, vì tương lai thì mình phải chấp nhận mình làm thôi. Tôi năm nay tôi 67 tuổi rồi nhưng mà còn sức khỏe thì vẫn làm. Làm để giúp cho đời, làm giúp cho gia đình và giúp cho những người kém may mắn hơn mình. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam bé nhỏ cứ miệt mài miệt mài trên những con đường heo hút để cắm hàng trăm chiếc cọc chỉ dẫn thông báo rằng cô đã mở cửa hàng trở lại khiến tôi thực sự xúc động. Tôi khâm phục sự kiên cường cũng như ý chí trong người phụ nữ nhỏ bé đó. Và một hình ảnh khác khiến tôi cũng thực sự ấn tượng. Đó là chỉ vài tháng sau khi cơn bão Katrina đi qua màu xanh đã trở lại trên những mảnh vườn của người Việt. 11 năm sau thảm họa Tôi vẫn tìm được lại những chiếc thuyền như thế này. Trong cơn bão, họ dùng những chiếc thuyền như thế này để chạy bão. Nhưng giờ đây, họ đã dùng những chiếc thuyền này để trồng vào đó các loại rau như là rau cải, rau muống hay các loại rau gia vị mang đậm hương vị Việt Nam. Từ những gì còn sót lại trong cơn bão, người Việt đã ươm lại những mầm xanh của sự sống. tại ngôi làng Việt ở New Orleans, mảnh vườn của ông Túc được mọi người biết đến là mảnh vườn đẹp nhất vì nét thuần Việt của nó. Bạn bè tôi là hay là người à, ở xóm đây, người ta lại người ta nói thấy cái vườn của tôi đó là đã thu hoạch trồng cái gì cũng xanh tươi hết, người ta thích lắm, <cười> người ta khen cái nó trời ông bà khéo quá trời. <cười> Ông Túc là một trong những người đầu tiên trong cộng đồng người Việt trở lại New Orleans chỉ vài tháng sau khi cơn bão Katrina nhấn chìm thành phố trong biển nước. Cho đến giờ, ông không thể nào quên được cảm giác thấy lại ngôi nhà, thấy lại khu vườn của mình sau cơn bão. Không ai có thể nghĩ rằng mảnh vườn tươi tốt này đã từng là một đống hoang tàn sau cơn bão. gió bão cây nó liệt ngã hết rồi nước nó ngập nó ngập cả hướng rưỡi ở đây nè ngay chỗ tôi nè là nó hư hư qua màu hết nhà cửa lo sửa rồi mới sửa nhà xong rồi mới <cười> ở rồi mới là bắt đầu làm gãy bùng lộ là nó cao cái khoảng 3 tấc hai vợ chồng già cứ cặm cụi từng ngày tự tay gây dựng lại tất cả khó khăn chồng chất khó khăn Toàn bộ đất trong vườn bị nhiễm mặn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc trồng trọt. Mà mới đầu trồng thất lắm, nước ảnh hưởng, nước mặn nó vào á. Ông Túc đã tìm ra một cách hữu hiệu để cứu khu vườn của mình. Ông đi tìm đất không bị nhiễm mặn, trở về vườn rồi tận dụng tất cả các đồ vật bị bỏ đi và ươm vào đó những hạt giống. đây là cái thiền này hồi bảo catina nó trôi bạt bỏ rồi tôi nhặt đem về để trồng rau thì để thu hoạch để trồng rau thì việc mình nó căng cù lắm <cười> có trồng được, được hôm nay nữa được tươi tốt gì cái này chuyện của ông Túc chỉ là một trong hàng trăm những câu chuyện khác của những người làm vườn tại làng Việt ở sai phía đông New Orleans. Ở bất kỳ nơi nào tại ngôi làng này, người ta cũng sẽ tìm ra được một góc quê hương. Cứ mỗi lần tôi ra đây đó là tôi thấy cây trồng này kia tươi tốt mà tôi thở nhớ Việt Nam nhiều. Một trong những nghề chính của cộng đồng người Việt Nam tại New Orleans là nghề đánh bắt tôm và người Việt tại đây sở hữu tới 80% số lượng tàu đánh bắt tôm. Thế nhưng sau khi cơn bão Katrina quét qua khu vực này, nó đã gần như phá hủy toàn bộ tàu thuyền của người Việt tại đây. Một con tàu tôm là gia sản của cả một gia đình mà họ đã phải dành dụng nhiều năm mới có. Vậy mà đã có không ít gia đình trắng tay sau cơn bão. Thế nhưng Cộng đồng người Việt Nam tại New Orleans đã vực dậy, dựa vào nhau và làm lại từ đầu. Chúng tôi tin rằng câu chuyện về cộng đồng ngư dân người Việt Nam tại New Orleans mà chúng tôi sắp kể sau đây sẽ đem lại cho quý vị những trải nghiệm có ý nghĩa. Tôi nằm biển từ năm 16 tuổi. Trong cái bến này, coi như là tôi là thủ loại nhiều tuổi nhất đấy. Bắt đầu đến Mỹ thì dĩ nhiên là ai cũng vậy hết. Không có vốn, không có tiền. Bắt đầu thì tay trắng mà. phải là phải mua mấy cái tàu thô sơ của người Mỹ bỏ ra. Làm không không có lợi tức. Càng ngày mình càng bòn nhạt được để mình mới có vốn để mà làm đến cái con đầu nó như thế vậy. Dĩ nhiên là mình phải rất chiêu. Thứ là nằm biển ở Mỹ 17 năm mới có cái tàu, tàu sắt này. Niềm vui sắm được con tàu vỏ sắt sau 17 năm chắt chiu của ông Xuân kéo dài chẳng bao lâu. Con tàu của ông đã bị bão Katrina làm hỏng khá nặng nề. Tiền bảo hiểm một con tàu đánh tôm rất cao, trung bình từ 5.000 đến 10.000 Mỹ một tháng, nên nhiều ngư dân Việt đã không mua bảo hiểm. Và khi rủi ro xảy đến thì họ trắng tay. Tôi là không có mua bảo hiểm. Không có bì hiểm, khi mà thiệt hại như vậy rất lo nắng vô cùng. Nhưng mà nếu nó xảy ra thì mình cũng bắt buộc mình phải lo tiền để mà sửa chữa thôi. Thì cũng bỏ ra, cứ, cũng cũng cỡ ngàn, nhưng mà mình xin đi. Bà con với thì anh em cũng giúp đỡ. chân Việt Nam mình thì đi đâu cũng chịu thương chịu khó. mình rất đạnh phục về vấn đề cái chịu khó của người Việt Nam mình. Từ cái chịu khó mà mình làm ra tiền, có nghĩa là mình làm ít đợi cho đi đâu mình, ít đợi cho người ta. Đêm này không phải một đêm may mắn của ông Xuân. Sau gần 6 tiếng thả câu, số lượng tôm chỉ được hơn 30kg. Ông Đành phải quay tàu về. Trên đường về bến, ông Xuân vẫn vui vẻ kể cho chúng tôi một câu chuyện. ông có 9 người con và ông đã nuôi dạy họ ăn học thành tài chỉ bằng chính nghề đánh tôm của ông. Con tôi khi được về quê á, thấy bố cũng là tuổi trâu, con tôi đi mua cho con trâu để kỷ niệm muốn là cho bố nhìn thấy đi, bố cũng nhớ các con với lại nhớ đến quê hương, mà nó là một cái kỷ niệm và quý lắm. tôi yêu quê tôi yêu núi che già đẹp xinh yêu con sông xanh dâng ca hoa vàng bên đình yêu trăng buông lơi trên má cô hàng rệt tơ và yêu cánh đồng lơi xa ngàn tay đang dựng mùa hoa tôi yêu quê tôi yêu mãi Tại làng người Việt ở Vạc Sai, có một con chợ tên là chợ Trồm Hồn. Cứ mỗi sáng thứ bảy, những người Việt ở đây lại đến chợ để nhớ về một góc quê hương mà họ luôn ấp ủ trong tim. Thứ bảy nào không có đi bán thì cũng đi chợ, chơi vui gặp mấy bà quen nói chuyện. <cười> để nhớ lại những kỷ niệm thời xa xưa. Sống khi còn ở quê nhà. Đây là cây đà lá vườn. Đi chợ ở đây lúc 4 giờ đi. Mãi già mãi dưới kia đi bộ. Dòng rau cải dưa, dòng cải cút, dòng hành, dòng ngò đủ hết mọi thứ hết đó. Bà có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ. Trở lại với dự án nghiên cứu sức khỏe cộng đồng của người Việt Nam tại New Orleans, giáo sư Mark Van Lendingam và cộng sự của mình giờ đây đã có câu trả lời cho sự bất ngờ trong nghiên cứu của họ. Chúng tôi xin trích một đoạn ông đã viết trong một bài báo trên tờ The New York Times. Hiểu được vai trò văn hóa trong việc vực dậy sau bão của cộng đồng người Việt là rất quan trọng. Chúng ta phải trân trọng giá trị của họ. Giá trị đó được tạo nên bởi văn hóa và lịch sử. Cái cách mà ngư dân Việt lặn lội đêm hôm đánh tôm, đánh cá, rồi những luống rau muống, rau cần hay là củ khoai, củ sắn và hình ảnh những bà cụ, tóc vấn khăn, áo nâu sồng, ngồi bán từng mớ rau. Những điều này đã khiến tôi nhiều lúc quên đi rằng tôi đang ở trên đất Mỹ. Và tôi chợt nhận ra rằng những con người này đã luôn đem theo quê hương bên họ. Có lẽ đó là điều đã cho họ sức mạnh và sự kiên cường để đi qua những cơn bão trong cuộc đời. Kính thưa quý vị, quý vị vừa được theo dõi 3 câu chuyện về những người Việt Nam ở trong nước đi tìm kiếm cơ hội ở những vùng đất xa. Còn câu chuyện thứ tư mà tôi xin kể tiếp theo đây cũng là về người Việt nhưng lại theo một chiều ngược lại. Đó là từ những vùng đất xa... quay trở về trên chính quê hương Việt Nam của mình. Những nhân vật trong câu chuyện này cũng rất kỳ lạ bởi vì một số người đã tự nhận mình là thế hệ chuối trong nháy nháy. Một hình ảnh tượng trưng, ví von, màu vàng của vỏ chuối với nước da của người Việt. Còn ruột bên trong màu trắng lại là phong văn hóa hoàn toàn của người phương Tây. Vâng, chúng tôi đang muốn nói tới những con em người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba lớn lên ở nước ngoài lại đang chọn con đường quay trở về Việt Nam để lập nghiệp. Tại sao họ lại không chọn một con đường dễ dàng hơn? Đó là ở lại nơi mà cha mẹ họ định cư để phát triển sự nghiệp của mình. Kính mời quý vị hãy cùng tìm câu trả lời sau đây. Tôi tên là Leslie Đỗ, tôi là thế hệ người Mỹ gốc Việt thứ hai. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Tôi lớn lên trong cộng đồng người Việt tại đây, nhưng tôi không nói được tiếng Việt. Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống và làm việc tại Việt Nam. Tôi cảm thấy mình hoàn toàn là một người Mỹ. Tôi tên là David Dương. Tôi di cư sang Mỹ từ Việt Nam với bố mẹ vào năm 1990. Và lúc đó tôi mới chỉ có bốn tuổi. Trước đây, tôi đã từng cảm thấy ngại ngùng về màu da và gốc gác của mình. Trước đó, do hoàn cảnh, cả Leslie Đỗ và David Dương đều không có được những hiểu biết đầy đủ về Việt Nam. Gia đình tôi gần như rời Việt Nam ngay sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975. Cha mẹ tôi mang theo một quá khứ mà họ không muốn nhớ đến. Cha tôi từng là đại úy trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Khi cha mẹ tôi nói về Việt Nam, họ thường nói về chiến tranh và khoảng thời gian khó khăn sau đó và việt nam trong tôi chỉ là những hình ảnh như thế leslie và david không phải là những người duy nhất suy nghĩ như vậy khi tôi khoảng 9 tuổi bố tôi thường làm bánh mì cho tôi mang đi ăn trưa ở trường nhưng tôi không bao giờ ăn vì tôi ngại mang ra trước mặt các bạn Các bạn thì ăn những đồ ăn kiểu Mỹ, như burger hay pizza, còn tôi mang bánh mì kiểu Việt Nam. Tôi rất ngại mọi người hỏi Han mình xem bánh mì đó đến từ đâu, nên trong 2 năm liền, tôi thường bỏ nó đi. Trong câu chuyện vừa rồi, tôi cứ nghĩ mãi tới hình ảnh chiếc bánh mì mà cậu bạn Hảo Trần của chúng ta bỏ vào thùng rác để tránh sự kỳ thị của bạn bè. Cái bánh mì nhỏ nhắn Làm theo kiểu như ông bố bà mẹ người Việt hay làm cho con Gói ghém cả trong đó tình thương, sự chăm sóc của họ Thế nhưng Hảo đã chọn cách từ bỏ để không muốn người ta nghĩ rằng Anh là điều khác biệt ở trên đất Mỹ Một sự từ chối quyết liệt không phải một lần Mà vô vàn những buổi trưa trong suốt cả hai năm trời Tưởng rằng quyết liệt đến như thế Thì Hảo sẽ từ bỏ được điều anh muốn từ bỏ Nhưng không, có những giây phút kỳ lạ khiến Hảo Cũng như những người trẻ giống anh thay đổi hoàn toàn quyết định của mình. Trước học kỳ đầu tiên tại Đại học California Davis, đột nhiên tôi muốn được biết thêm về văn hóa Việt Nam. Tôi có một người bạn Việt và cứ mỗi lần ngồi lên xe của bạn ấy, tôi lại cảm thấy những câu chuyện bằng tiếng Việt giữa bạn và cha rất gần gũi và ấm áp. Khi nghe hai cha con hát với nhau, tôi cảm nhận được sự kết nối sâu sắc giữa họ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Những tình cảm đó đã thực sự làm tôi xúc động Và khi bạn tôi giải thích về ý nghĩa của bài hát Tôi thấy nó đã chạm đến trái tim tôi Tôi cảm thấy bình yên một cách kỳ lạ Cứ mỗi lần như thế Leslie lại khám phá thêm được một phần gốc Việt từ trong sâu thẳm tâm hồn. Nhưng đó vẫn chưa đủ để Leslie coi Việt Nam là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Ở năm đầu đại học, cô học rất giỏi tiếng Ả Rập và mong muốn trở thành một chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông. Cho đến khi cô gặp giáo sư Caroline Kiều Linh Van Verde Một người gốc Việt dạy lịch sử và văn hóa Việt tại Đại học California Davis thì cô mới suy nghĩ lại quyết định của mình. Qua năm môn học với giáo sư Kiều Linh ở Đại học UC Davis, mong muốn hiểu thêm về Việt Nam hiện đại đã lớn dần lên trong tôi. Mong muốn có được cái nhìn chân thật về Việt Nam đã đưa đường cho nhiều bạn trẻ như Leslie trở về thăm quê hương. Đây chính là lần đầu tiên các bạn trẻ thuộc thế hệ chuối thực sự chạm vào Việt Nam. Điều đầu tiên đón tôi đến Việt Nam chính là khí hậu nóng ẩm. Tôi mở lòng mình ra và đón nhận tất cả những gì trước mặt. Tôi không muốn để những định kiến từ gia đình khi xưa làm hỏng những trải nghiệm thực sự của tôi về Việt Nam. Khi tôi mới hạ cánh xuống sân bay tân Sơn nhất, Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy nhiều người Việt nói tiếng Việt như vậy. Những âm thanh mà tôi thấy rất thân thuộc mà thật lạ lắm. Tôi thực sự bị choáng ngợp. Mặc dù tôi không thể hiểu được hoàn toàn ngôn ngữ, nhưng những ký ức cứ thế hiện ra. tôi có thể nhận ra món phở mà mẹ đã làm từ lúc tôi còn nhỏ mặc dù hương vị này có khác nhưng cái chất đó thì không thể lẫn vào đâu được nhiều hơn, khám phá nhiều hơn về Việt Nam. Nếu tất cả những trải nghiệm đó chỉ dừng lại làm cuộc dạo chơi và sau đó cả Leslie và David đều quay lại cuộc sống như cũ tại Mỹ. Thì đó cũng là một điều dễ hiểu Nhưng thực sự là đằng sau cái chất Mỹ ấy Lại có một điều gì đó đang thầm gọi những bạn trẻ này trở về Mà bản thân họ cũng không giải thích được Khi chúng tôi cố gắng tìm câu trả lời cho điều đó Thì một người cũng có hoàn cảnh giống như họ Đã cho chúng tôi một câu trả lời bất ngờ Nhiều người hỏi tôi Bạn nửa viện nửa Mỹ hả? Hay có bạn hỏi Mày 75% Pháp, 35% Việt Nam ở câu trả lời của tôi là không, tôi một trăm phần trăm Mỹ, nhưng đồng thời cũng một trăm phần trăm nước mắm. vâng, một trăm phần trăm nước mắm, một hình ảnh không thể lẫn đi đâu được của người Việt chúng ta. Cát nghĩa về điều này với chúng tôi, giáo sư Caroline Kiều Linh đã nói rằng chất một trăm phần trăm nước mắm đó chính là sự gắn bó với nơi mà ông bà cha mẹ mình đã sinh ra. hay nói khác đi là kết nối với chất Việt đã sẵn có trong con người họ từ lúc nào rồi mà không hay. Party good. Party We good. kept the veto, didn't go Hollywood, nope. no fusions, eating none other than the same recipe. came for the motherland if you knew the soup would be it what got to hit the soul when i see it from anoid to side dù có thể bị khuất lấp trong lớp lớp văn hóa phương tây nhưng chất việt vẫn luôn ở đó trong mỗi bạn trẻ người việt ở nước ngoài mới là thấy là à cái nước Việt Nam của mình cũng là có rất là nhiều cái điều hay mà cũng có rất là nhiều mà cái cơ hội để cho mình uh, tham gia vào được, chúng có thể là nghiên cứu hay là tham gia vào được trong mà cái lĩnh vực uh, công, y tế công cộng hay là tham gia mấy cái việc chúng ta là giải tiến ăn nói là làm một năm sau chuyến đi đầu tiên. David Dương xin đi làm tình nguyện 3 tháng cho một dự án của Đại học Michigan về Y tế tại Việt Nam. Mình thì đi về đầu tháng 5, cuối tháng 4 mình nói với bố mẹ của mình là con sẽ đi về lại Việt Nam. Và lúc đó thì là bố mẹ hoàn toàn là không hiểu là ủa con mới về năm ngoái mà tại sao về năm này nữa, tại sao mới về lại. Sự khởi đầu của David Dương không hề dễ dàng. Anh phải làm quen với cuộc sống khó khăn thiếu thốn khi đến làm tình nguyện tại một số miền quê của Việt Nam. Từ những lúc khó khăn như vậy, tình cảm gắn bó cứ tự nhiên nảy nở giữa David Dương và những người nông dân hồn hậu, giúp cho gốc Việt trong Anh bén dễ sâu hơn vào mảnh đất quê hương. Bây giờ cứ thử đi. Đói rồi. Mình tạo ra một cái sự thân mật mà mình nói là mình chưa bao giờ có. Đó. Mình quay như họ là gia đình mà gồm thật cộng mình luôn. Sau 3 mùa hè liên tiếp, tham gia dự án tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng tại các vùng quê của Việt Nam, David Dương quyết tâm trở thành bác sĩ để quay lại giúp đỡ những người dân tại đó. Sau khi đậu vào trường Harvard, David Dương lại giành được học bổng Fulbright, chính là nhờ bài luận xuất sắc, thể hiện góc nhìn riêng và sự gắn bó của anh với Việt Nam. ở Việt Nam có câu thành ngữ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Các ông bố bà mẹ hay dùng câu này để nói với con cái về những nỗi vất vả của mình. Nhưng câu thành ngữ này cũng gợi nhắc cho chúng ta về mảnh đất nơi chúng ta sinh ra, nơi chúng ta được nuôi dưỡng và cuối cùng cũng là chốn để trở về. Theo số liệu cục xuất nhập cảnh Cứ mỗi ngày trôi qua, sân bay tân chân nhất tại thành phố Hồ Chí Minh này là đón khoảng 100 người nước Việt dưới 40 tuổi đăng ký nhập cảnh. Hàng ngàn người Việt trẻ thuộc thế hệ chuối này đang trở về quê hương để đi du lịch và tìm hiểu về gốc gác của mình. Và cũng như là Leslie Đỗ hay là David Dương, một phần lớn trong số họ đang tìm kiếm cho mình một cơ hội lập nghiệp, xây dựng cuộc sống và tương lai tại một nơi mà họ biết chắc mình có thể trở thành bánh đà trong vòng quay phát triển. Nhiều bài báo quốc tế đã nhắc đến một hiện tượng gọi là di cư ngược khi mà hàng loạt việt kiều trẻ từ nhiều nước phát triển quay trở về sinh sống và làm việc tại Việt Nam bỏ lại sau lưng thu nhập cao và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Hai vợ chồng Nguyễn Bảo Lâm Ruth và Nguyễn Mai Phương đã rời San Francisco để bắt đầu khởi nghiệp với quán cà phê ngay giữa trung tâm quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Một giấc mơ mỹ cơ bản là bạn học xong, kiếm một công việc mà bạn thích, vay một khoản tiền lớn từ ngân hàng, mua một căn nhà, và trả góp trong 30 năm. Bạn trở thành con nợ của ngân hàng và chỉ ở đấy thôi, không thể đi sang các bang khác được. Tôi không hề muốn như thế. Ở Mỹ mất rất nhiều tiền để khởi sự kinh doanh. Bạn cần ít nhất 100.000 đô la Mỹ. Dùng số tiền đó tại Mỹ thì bạn chỉ mở được một quán cà phê bé bằng một nửa quán cà phê này thôi. Chúng tôi muốn thử bắt đầu sự nghiệp và xây dựng gia đình tại đây. Hảo Trần, chàng trai hai năm liền từ chối bánh mì của bố, hiện đang làm việc cho một quỹ đầu tư của Mỹ tại Việt Nam. Anh cũng là cây viết chính cho trang mạng Vietcetra, chuyên viết về những người trẻ trở về như anh. Bên cạnh đó, Hảo cũng góp cổ phần vào một quán cà phê và một nhà hàng với những người bạn Việt Kiều của mình. Việt Nam là một nước đang phát triển nên có rất nhiều tiềm năng để vươn lên. Khi nghĩ về Việt Nam, tôi nghĩ tới một nơi mình có thể làm được điều gì đó khác biệt. này đều do những người trẻ mang tư duy và ý tưởng mới đến với quê hương Việt Nam. Leslie Đỗ giờ đã là trưởng nhóm sinh viên nghiên cứu của giáo sư Caroline Kiều Linh. Cô là thành viên chủ chốt để chuẩn bị cho sự ra đời của một trung tâm Việt Nam học tại Đại học California Davis. Còn David đã chọn Việt Nam là nơi mình sẽ cống hiến. Anh sẽ tiếp tục dự án đào tạo cho các cán bộ y tế ở nhiều vùng miền của Việt Nam. Sống là trải nghiệm. Cứ đi rồi sẽ đến Với những bạn trẻ này Tôi tin là họ có rất nhiều đích đến Để vươn lên trong cuộc sống Nhưng có một đích đến Luôn hiển hiện tự nhiên Giản dị trong con người họ Đó là quê hương Đó là Việt Nam, Việt Nam <cười> Chào anh Chị hả Chào anh cây về một nơi Việt Nam tôi yêu thương ngàn đời ru à ru hơi con nhỏ nằm nôi Việt Nam ơi ơi đất mẹ ơi đi xa năm tháng lòng hoài chẳng vui Việt Nam ơi sava ơi vì to tôi sao khi mà tiến về Mỹ thì tiến chỉ nhớ Việt Nam rất là kinh khủng uh, rồi tiến chỉ mong đợi đến khi gì phút mà về lại Việt Nam để ăn một bát phở tôi tên là Tony và tôi muốn nói tiếng Việt Đây là đàn Việt Ca Việt Nam. tôi tên là Dương Bảo Long và tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. Chúng tôi là người Việt Nam. Tôi rất là tự hào tôi là người Việt Nam. Tất cả điều đó đã tạo nên một Vậy là đã có nhiều bạn trẻ chọn con đường trở về Việt Nam để lập nghiệp. Và cứ mỗi người trở về như vậy, họ lại gieo vào mảnh đất quê hương một hạt giống của riêng mình. Đó là hạt giống của ước mơ, của hoài bão đáng trân trọng. Còn với tôi, cơn bão Katrina khủng khiếp đấy, tàn khốc đấy. Nhưng chính trong sự tàn khốc đó thì ý chí và sức mạnh của người Việt đã được khẳng định. Họ đã đứng lên bằng chính đôi chân của mình và xây dựng lại cuộc sống từ đống đổ nát. Sức sống của họ đã khiến những cộng đồng khác tại Mỹ phải cảm phục. Còn khi nói tới những cô dâu Việt ở Đài Loan, Trung Quốc, người ta đã từng gắn họ với những từ như đau khổ, bất hạnh và nghèo khó. Nhưng sau hành trình này, tôi nghĩ cần phải nói về họ với cả một sự trân trọng, đó là đức hy sinh, kiên cường, tri thức và sự thành công. Khi xây dựng tháp Burj Khalifa, người ta đã lấy hình mẫu một loài hoa sa mạc Một loài hoa có vẻ đẹp mong manh nhưng có sức sống vô cùng mãnh liệt, vượt lên cái khắc nghiệt của môi trường khô hạn. Từ cái hình ảnh ví von này, chúng tôi đang nghĩ đến những người lao động Việt Nam, những người đang ngày ngày vất vả trên con đường mưu sinh của mình. Chẳng mưu sinh của họ có khác gì sự sinh tồn của những loài hoa bé nhỏ ngoài sa mạc kia đâu. Dù có phải trải qua rất nhiều những khó khăn, dù có phải trải qua rất nhiều những thách thức, nhưng những bông hoa lặng lẽ đó vẫn sống thật trọn vẹn. Bền bỉ đi qua những mùa nắng nóng nhất trên sa mạc Năm mới đã đến Chúng tôi xin được gửi những lời chúc đặc biệt nhất Đến những con người mà chúng tôi đã gặp Chúng tôi cũng xin được cảm ơn họ Vì đã đem đến cho chúng tôi một góc khác Một cách nhìn khác Về cộng đồng người Việt Trong cuộc sống minh sinh Chính những điều bình dị nhất Và lặng thầm nhất Lại là những gì đẹp nhất Cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình này Và xin chúc mừng năm mới Mùi sáng thức giấc bước ra ngoài kia con đường lớn dẫu đi bao xa vẫn an tâm Chiều tan về bên mắm cơm ấm ra đêm Quên đi bao nhọc nhàng bao khó khăn Cơn mơ bao đêm trong chân Sang gửi ngàn bao yêu thương rồi một mai trái tim còn vấn vương về với phút giây xuân tươi hờn hoa sous la di